Chào mừng các bạn đến với tập thứ 108 của bộ truyện về lão quái Kỳ án. Trong tập trước, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của ông đàn anh Thạch Lỗi, nhóm viện mục dã an toàn trở về từ ngôi làng địa ngục trên hoang đảo. Thạch Lỗi còn tranh thủ rút được đầy một đống huyết dịch từ còn bạch tuộc biển gì, hồng mang ra chờ đen bán kiếm tiền bù cho chi phí chuyến bay giải cứu lần này. Nhưng không ngờ, hắn còn định mang cả đứa bé nhiễm giả đi theo Viện mộc giã đã hứa với mẹ nó là sẽ đưa nó về an toàn Hai bên sẽ giải quyết thế nào đây Khi cả hai đều là những kẻ lấy mạng người trong trước mắt Mời các bạn cùng theo dõi Kết quả này khiến viện mộc giã có phần bất ngờ Bởi vì tình bạn giữa cậu và cậu bé lông dài còn sâu sắc hơn cả thạch lỗi Cậu không hiểu tại sao thằng nhóc này lại chọn thạch lỗi Người chỉ mới gặp mặt một lần Để tránh cậu bé không hiểu ý mình, cậu bền lặp lại một lần nữa, nhưng đáng tiếc là thằng bé vẫn chỉ ngón tay về viết thạch lỗi. Chuyện này khiến viên mục giã có phần bị tổn thương, cậu đành gật đầu. Được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Nhìn thấy cậu bé lông dài đi theo thạch lỗi mà không quay đầu lại, trong lòng viên mục giã cảm thấy rất khó chịu. Đoàn phong thấy vậy thở dài nói, Ai già, thằng bé này. Được sinh ra trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nó còn sống đến bây giờ chứng tỏ nó đã trải qua những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ nó đi với gã đó, có thể là vì trong thâm tâm nó cảm thấy cái gã đàn anh từ trên trời rơi xuống kia của cậu hung ác hơn cậu nhiều. Viên mục Dã bật cười hỏi Hờ, đây là cái thứ logic vô lý gì vậy? Chẳng lẽ thạch lỗi ác hơn tôi nên thằng bé mới muốn đi cùng gã? Đơn phòng bất đắc dĩ Ê rằng, từ nhỏ cô bé đó đã bị kẻ ác mất nạt quen rồi. Chắc nó cảm thấy thật lỗi còn ác hơn những kẻ đã bắt nạt mình. Vì vậy, nó cảm thấy thật lỗi mới là người mạnh nhất trên đời này, nên mới đi theo gã. Có lẽ trong quan niệm của nó, làm như vậy sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Viện mộc dã cười khổ. Nhưng đứa bé ngốc ngách này làm sao biết được trên đời có hàng vạn kẻ ác. Có vẻ như nó đã chọn một con đường giúp mình không sợ hãi kẻ ác nữa. Nhưng nó không biết, kết quả cuối cùng sẽ biến nó thành kẻ ác. Sau khi nhóm người số 54 trở lại thuyền của tiến sĩ đoi, bọn họ kể cho anh ta nghe chi tiết về tình huống trên đảo, đặc biệt nhấn mạnh rằng trên đảo vẫn còn người sống. Nhưng có một điều duy nhất họ không nói thật, đó là có một nhóm người khác bí mật tham gia chiến dịch giải cứu, và sau đó đã bí mật rời đi. Trên đường về viên mộc giã thế lệ thần có vẻ ủi ủi. Hình như tinh thần hơi mệt mỏi, cậu bèn nhỏ giọng hỏi, sao thế? Lệ thần gượng cười, ai da, có lẽ cơ thể này không kiên trì được nữa. Viên mộng giã sừng sốt, cậu còn chưa kịp hỏi lệ thần tại sao lại đổi một cơ thể khác rồi, chạy đến đây thế này. Cơ thể trước đây của hắn đã đi đâu rồi, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ cơ thể mới này không ổn lắm, nếu không đã chẳng trở nên không kiên trì nổi nữa như hiện giờ. Sau đó lệ thần nói với cậu rằng tình hình lúc đó rất khẩn cấp. Hắn không thể đảm bảo bên thạch lỗi sẽ đến cứu người. Vì vậy hắn đã đi đến phòng ICU của bệnh viện để tìm cơ thể của một người hấp hối sắp chết. Sau đó hắn ném cái cơ thể khỏe mạnh của mình vào trong đó. viên mộc dã nghe vậy thì hơi bối rối. Cậu lấy cơ thể của một người sắp chết rồi bỏ cơ thể khỏe mạnh của mình vào đó hả? Cậu không muốn cơ thể đó nữa sao? Một khi cậu rời đi, ý thức của cơ thể đó thức tỉnh thì sao? Lệ thần nghe xong lại cười lắc đầu. Hệ, hey, đừng lo, tôi đã đóng hệ thần kinh trung ương của cơ thể đó lại trước khi rời đi rồi. Trong thời gian ngắn, cơ thể đó sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Đến khi chuyện này kết thúc, tôi lấy lại cơ thể cũ là xong. Viện mộng giã đột điên cảm thấy đau đầu. Bệnh nhân trong phòng ICU của bệnh viện đột nhiên mất tích. Bên cạnh còn một người khác hôn mê sâu. Trước khi bọn họ quay về, Chuyện này từ lâu đã trở thành một cái giai thoại lan truyền trên khắp các đường phố ngõ hẻm của thủ đô rồi cũng nên. Mặc dù bệnh viện không thể hủy xác của lệ thần ngay lập tức, nhưng họ cũng sẽ không trực tiếp đưa nó vào ICU để cứu chữa. Viện mộc giã thật sự khó có thể hình dung ra cách dọn dẹp cái đống hỗn độn này sau khi trở về. Quay trở lại thủ đô, cậu vội vàng đưa lệ thần đến bệnh viện. Đầu tiên cậu tìm đến quầy lễ tân, nói rằng mình mới đi công tác vài ngày trước. Sau khi quay về thì nghe nói em mình đã vào bệnh viện. Bởi vì cậu ta bị hôn mê sâu và không có giấy tờ tùy thân, nên phía bệnh viện không biết người thanh niên ngất xỉu ở lối vào phòng ICU vài ngày trước là ai. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nhà đến nhận, lại còn chủ động thanh toán hết các chỉ phí y tế còn nợ, nên phía bệnh viện cũng không làm khó viên mục dã Đặc biệt là khi cậu đi đến trước cửa phòng bệnh của lễ thần, nghe thấy cách đó không xa có tiếng ồn ào, Người ta nói rằng có một bệnh nhân nặng Mất tích mấy ngày trước Lại được phát hiện nằm trong cầu thang Viên mục Dã vội vàng giả vờ như không nghe thấy Cậu đầy cửa bước vào Thì thấy lệ thần tươi cười từ trên giường bệnh ngồi dậy Lúc này một y tá bước tới Cô ta thấy lệ thần đắt tỉnh Vội vàng đi gọi bác sĩ Sau khi hỏi bệnh một cách đơn giản Bác sĩ quay lại nói với viên mục Dã: Quan sát thêm một ngày nữa đi nhá. Nếu không có chuyện gì Thì có thể xuất viện rồi nhé Trước khi xuất viện, viên mộc dã cũng đã hỏi thăm về bệnh nhân nặng đã biến mất trong phòng ICU trước đó. Hóa ra tên đó là thẩm Thiên Vũ. Mấy năm trước cũng được xem như con nhà giàu có tiếng ở thủ đô. Đáng tiếc cậu ta lại tự tìm đường chết. Sau khi uống rượu, cậu ta lái trước mây bách chờ ba cô gái và phóng xe với tốc độ rất cao. Khi rẽ vào khúc cua, cậu ta đâm vào bùng binh ở giữa đường, gây nên thảm kịch ba chết một bị thương nặng. Mặc dù giữ được mạng sống Nhưng cái tên này cũng trở thành người thực vật Cậu ta đã nằm trong phòng ICU 3 năm Nếu không phải gia đình có điều kiện Mà là người bình thường Thì đã không thể duy trì được rồi Trong năm đầu Thỉnh thoảng người nhà của cậu ta còn đến thăm Nhưng 2 năm sau Ngoại trừ tiền thuốc men hàng tháng Được thanh toán đúng hạn Không còn ai chủ động đến thăm hỏi nữa Ngay cả khi cậu ta mất tích Vài ngày trước Người nhà họ thầm cũng không hỏi chuyện gì xảy ra và nói sẽ đến bệnh viện để xem xét, bọn họ chỉ dặn nếu tìm thấy người hoặc thi thể thì nhắn cho họ là được. Thật ra tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, người nhà họ Thẩm chỉ chờ cậu ta chết. Theo lý thuyết nếu người ở phòng chăm sóc đặc biệt mất tích, những người có logic bình thường chắc chắn sẽ đến gây náo loạn ở bệnh viện, nhưng nhà họ Thẩm không có biểu hiện gì, thậm chí họ còn không muốn truy cứu. Sau khi nghe được những tin tức này, viên mục giả không khỏi thở dài, cảm thán trên đời này chuyện gì cũng có. hơn nữa cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao lệ thần lại chọn cơ thể của thẩm thiên vũ. Chắc là hắn đã định. Sử dụng xong là vứt đi. Chuyện lần này, mặc dù bề ngoài có vẻ thạch lỗi đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng viên mục giã biết công lao của lệ thần là lớn nhất. Vì vậy cậu coi đây là cái cớ để bắt lão lâm giúp lệ thần có được một thân phần bình thường hơn. Tuy rằng lần hành động này có gặp chuyện kinh hãi mà không nguy hiểm, nhưng mấy người bọn họ thật sự chỉ thiếu một chút nữa là toi rồi. Vì vậy Lão Lâm cũng không tiện từ chối. Chỉ có điều thân phận giả này không tiện nếu bị điều tra. Cho nên bình thường, tốt nhất chỉ nên sử dụng khi cần thiết. Vài ngày sau, khi Lão Lâm biết được đám người thật lỗi đã rút một ống máu từ con bịch thuộc khổng lồ, anh ta đau lòng lắm. nên đã nhanh chóng gọi điện cho tiến sĩ đôi, nhờ anh ta tìm ra con bạch tuộc khổng lồ kia. Nhưng khi người của tiến sĩ đôi tìm đến lối vào của mạch nước ngầm, họ phát hiện nó đã bị sụp đổ nghiêm trọng. Đừng nói là bạch tuộc khổng lồ, mà đến cả khủng long khổng lồ, cũng không thể sống sót được. Đầu to cứ canh cánh trong lòng, vì mấy người số 54 không dẫn theo mình trong vụ lần này. Vì vậy trong vài ngày tiếp theo, hắn không chủ động đến số 54 nữa. Cực chẳng đã viên mục giã đánh đến tận nhà kể rõ lý do tại sao không dẫn hắn đi. Không ngờ đầu to nghe nói có con bạch tuộc đột biến khổng lồ trên đảo thì lại càng tức giận. Cuối cùng viên mục dã đành phải hứa lên hứa xuống rằng nếu lần sau lại gặp tình huống như vậy bọn họ nhất định sẽ hỏi ý kiến đầu to trước. Sau đó nhóm người số 54 nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Viên mục dã tranh thủ khoảng thời gian này Đến bệnh viện thăm thẩm Thiên Vũ vài lần. Nói gì thì nói, lệ thần cũng đã dùng cơ thể của cậu ta để đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Mặc dù lệ thần đã làm rất tốt công tác phòng hộ trong suốt hành trình, nhưng không thể nói là không có một chút ảnh hưởng nào được. Viện Mộc giả đi thăm Thầm Thiên Vũ vài lần, phát hiện tình trạng của cậu thanh niên này ngày càng tệ. Trước đó, cậu ta có thể dùng các thiết bị để duy trì sự sống. Nhưng vài ngày sau khi trở về, Một số cơ quan trong cơ thể lần lượt xuất hiện tình trạng suy kiệt. Thấy viên mục giả đến đến vài lần, cô y tá xúc động nói. Thời buổi bây giờ, ấy hiếm có người bạn nào như anh. Ấy. Thẩm Thiên Vũ nằm ở đây 3 năm rồi. Anh là người bạn đầu tiên đến thăm cậu ta đấy. Thật ra cậu ta cũng rất đáng thương. Vì vậy bác sĩ Lưu mới đồng ý cho anh vào thăm. Nếu không, những người ngoài gia đình sẽ không được phép vào thăm bệnh nhân trong phòng ICU đâu. Nghe y tá nói như vậy, Việt Mộc Giã cảm thấy hơi xấu hổ vì cậu và thẩm Thiên Vũ chẳng phải bạn bè gì, cả hai còn chẳng quên biết nhau. Nhưng cậu vẫn cười bảo, lần trước tôi đến đón em trai mới tình cờ biết cậu ta ở chỗ này. Nghe xong, y tá vừa thay thuốc truyền cho thẩm Thiên Vũ vừa nói, vậy chắc là anh đã không liên lạc với thẩm Thiên Vũ nhiều năm rồi nhỉ? Nếu không, trước đây cậu ta nổi tiếng như vậy, anh với tư cách là một người bạn, sao lại không biết chuyện cậu ta gặp chuyện chứ? Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng viên mục dã cảm thấy hơi nặng nề. Từ lời nói của y tá, không khó để nhận ra thầm thiên vũ không sống được lâu nữa. Trên thực tế đối với người sống thực vật mà nói, cái chết có thể là một sự giải thoát. Đặc biệt là với loại người như thầm thiên vũ. Lúc trước vô cùng oai phong, nhưng đến khi nằm trong bệnh viện, lại chẳng có ai quan tâm tới. Buổi chiều đoàn phong biết cậu lại đến thầm thầm thiên vũ thì tức giận mắng. Cậu cần gì phải thương cái loại người đó? trồng cây gì sẽ có quả đấy nhá Chuyện của cậu ta năm đó rất ồn ào. Mấy cô gái gặp tai nạn của cậu ta đều bị cậu ta hại chết rồi. Nhưng họ vẫn bị bôi đen bởi những lời đồn đại. Nào là đùa con gái hư hỏng này. Qua lại với loại người này thì chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu thử nói xem. Những lời này mà để cho người nhà của ba cô gái đó nghe được. Họ sẽ khó chịu đến mức nào chứ? Viện mục giã thở dài. Ây da, khi thảm kịch xảy ra, dường như người ta không bao giờ tập trung vào bản thân sự việc đó, mà chỉ xoay quanh những điều vỡ vẩn, rồi lại không ngừng chỉ trích, suy đoán, phỏng đoán. Nhưng chẳng ai biết sự thật là gì, thậm chí họ còn chẳng cần biết đến sự thật, bởi vì họ chỉ quan tâm, xem những cái chuyện mà họ tưởng tượng ra có đủ giải trí để thu hút sự chú ý không, và có trở thành một đề tài khiến cho người ta bàn tán hay không mà thôi. hai người đang nói chuyện phiếm thì điện thoại của Đoàn Phong đột nhiên đổ chuông. Anh ta nhận cuộc gọi, nghe được vài câu sắc mặt bỗng tối sầm. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó khá lớn. Sau khi dập máy, Đoàn Phong nhìn Viên Mộc Dã và nói: Có một chuyện tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý. Viên Mộc Dã cau mày hỏi: Chuyện gì nghiêm trọng thế, lại còn phải chuẩn bị tâm lý nữa cả? Tần Chí Dũng vừa gọi tới, anh ta nói. Muốn tìm cậu để nói chuyện về tố cơ Viện mộc giã sừng sốt, Cậu không ngờ tần chỉ dũng Thật sự tìm được manh mối về tố cơ Cậu vội vàng hỏi đoàn phong Rằng đối phương hẹn gặp lúc nào Anh ta nói Sáng mai có một buổi dạy ở đại học thủ đô Sau khi dạy xong Thì có thể gặp cậu trong một tiếng Được tôi biết rồi Đoàn phong hơi nghi ngờ Lần trước cái thằng trà này Luôn nói kiểu nói một nửa dấu một nửa Tại sao tôi cứ cố cảm giác lần này anh ta tìm cậu không có ý tốt vậy nhỉ? Viên Mộc Dã cười. Làm gì đến mức ấy? Dù sao anh ta cũng là một người có uy quyền trong giới khảo cổ. Tôi chỉ là một người vô danh thì có ích lợi gì chứ? Đoàn Phong vẫn không yên tâm. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi cùng cậu. Sáng hôm sau, Tân Tri Dũng hẹn Viên Mộc Giã và Đoàn Phong đến gặp tại một quán cà phê sách bên ngoài trường đại học thủ đô. Sau khi cả ba ngồi xuống, tần chỉ dũng không vong vo nhiều, đầy một tờ báo cũ nát đến trong mặt viên mục dã. Cậu xem qua chỗ đánh dấu vòng tròn bằng bút đen trên này đi. Viên mộc dã không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời ông ta. Cậu phát hiện vết mực đen được khoanh tròn ở vị trí rất kín đáo. Nội dung là một cô gái không rõ danh tính, đang hồn mê bất tỉnh, đột nhiên xuất hiện tại một thị trấn nhỏ ở Vịnh Hắc Lan. Trên tờ báo còn đính kèm bức ảnh trên dung cô gái. Đồng thời mong người biết cô gái này Liên hệ ngay với bệnh viện địa phương Phía dưới còn cố ý để lại Ba số điện thoại để liên lạc Khi viên mộc dã nhìn thấy bức ảnh Chụp chân dùng cô gái Cậu ngây người ngay tại chỗ Bởi vì người trong tấm ảnh Quá giống với tố cơ Mà theo mô tả trên báo Chẳng thấy khi cô ấy được tìm thấy Cũng gần như giống hệt tình huống của tố cơ Cậu hơi kích động nói Vĩnh Hắc lang ở chỗ nào Anh dẫn tôi qua đó ngay đi Không ngờ Tân chỉ Dũng lời thở dài. Hay ra, tiểu viên, cậu đừng kích động vội. Vịnh Hắc Lang đúng là ở gần ngôi mộ cổ mà chúng ta phát hiện được. Nhưng cậu đọc kỹ thời gian trên tờ báo này rồi. Hãy cân nhắc xem, có nên đến Vịnh Hắc Lang hay không? viên mục giả nghe anh tân nói vậy xong thì vội vàng nhìn thời gian xuất bản của tờ báo này. Kết quả cậu như bị rội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. Hóa ra, ngay xuất bản của tờ báo... là ngày 19 tháng 2 năm 1987 Viện Mộc Giã hơi thất thần từ lầm bầm Đây là một tờ báo cách đây hơn 30 năm Nếu như cô gái trên này thật sự là tố cơ vậy cô ấy bây giờ sẽ trông như thế nào? Đồn Phong nghe vậy cũng cầm tờ báo lên nhìn thử sau đó câu mày nói Một bức ảnh to bằng ngân này độ phân giải lại còn thấp đến như vậy Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng Cô gái này chính là tú cơ Viên mục giã hơi kinh ngạc Sau đó cười khổ lắc đầu Tôi không thể nhìn nhầm Chính là cô ấy Nhưng tại sao cô ấy lại xuất hiện vào hơn 30 năm trước chứ Tần chỉ dũng thở dài Ai già? Có một tình huống Mà lúc đầu tôi không nói cho mọi người biết Thật ra lúc mới khai quật ngồi mộ cổ đó ấy, Chúng tôi còn phát hiện dấu vết trộm cắp thủ đoạn của bọn trộm mộ rất tinh vi. Phần chính của ngôi mộ không bị phá hoại nghiêm trọng, nhưng một số đồ vật bằng vàng đã bị lấy đi mất rồi. Đoàn Phong tức giận. Tại sao không nói chuyện quan trọng như vậy sớm hơn? Tần Chi Dũng lúng túng. Bởi vì lúc ấy tôi cũng không biết về sau sẽ xảy ra những chuyện kia, nên tôi không liên hệ ngay tình huống mộ bị trộm với những sự kiện sau đó. Viện Mộc Giả không nói nhiều về vấn đề này. cậu chỉ dùng điện thoại của mình Chụp cẩn thận toàn bộ nội dung tờ báo Sau đó ngẩng đầu nhìn Tân chỉ Dũng và nói Giáo sư Tân Anh có thể nói cho tôi biết Vị trí chính xác ngồi mộ được không Ngày mai tôi định đến đó xem thử Nghe viên mộc giãn nói vậy Tân chỉ Dũng gật đầu Tất nhiên là được rồi Nói rồi anh ta lấy một quyền tạp chí Từ trong cặp gia và bảo Đây là tạp chí giò viện nghiên cứu Của chúng tôi xuất bản năm nay Trong này có tài liệu chi tiết về ngồi mỗi cổ đó. Quay trở lại xe, đoàn phong hơi lo lắng hỏi. Cậu thật sự muốn đi tìm à? viên mộc giã gật đầu. Tôi đã đưa người ta vào trong gương đồng, sống hay chết cũng phải có kết quả. Ai già được rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý. Bởi vì dù sao đây cũng là tờ báo của hơn 30 năm trước. Với tình hình của tố cơ lúc đó, Đừng nói là sống 30 năm, thậm chí 3 ngày, chưa chắc cô ấy đã chống đỡ được. Đương nhiên, Viện Mục Giã biết những điều đoàn phong vừa nói, nhưng tố cơ là một khúc mắc trong lòng mà cậu không thể bỏ qua. Cô ấy bị trúng độc vì cứu cậu, cậu muốn đưa cô ấy về thời hiện đại để chữa trị, nhưng kết quả lại làm lạc mất nhau. Chuyện này luôn là mối bận tân trong lòng cậu, vì vậy bằng bất cứ giá nào cũng phải thực hiện chuyến đi này. Sau khi trở về nhà vào buổi tối, Viện mục giã nói với lệ thần về hành trình ngày hôm sau của mình đồng thời cậu cũng dặn dò lệ thần dành thời gian đến bệnh viện thăm thầm thiên vũ nếu có tình huống gì hãy gọi ngay cho cậu lệ thần suy nghĩ một chút rồi nói tôi thấy với tình hình của người đó cơ thể cậu ta không thể kiên trì được lâu nữa đâu chẳng qua là chết sớm vài ngày hay chết muộn mà thôi viện mục giã đang chuẩn bị hành lý ngay lệ thần nói vậy cậu đặt đồ trong tay xuống Rồi bảo Tuy là nói như vậy Nhưng giữa người với người Phải để ý ân tình Bất kể lúc trước cơ thể cậu ta thế nào Lần này chúng ta đã nợ cậu ta Một ân tình lớn Vậy tại sao lại không trả ân tình này cho cậu ta Trong khả năng của tôi và cậu chứ Mặc dù lệ thần Không hoàn toàn hiểu ý của viên mục giã Nhưng hắn vẫn gật đầu Được rồi tôi biết rồi Lệ thần nói đến đây Bỗng nhớ ra điều gì đó Nhưng hắn còn chưa kịp nói thì viên mộc Giả đã nhận được điện thoại của đoàn phong. Viên mộc Giả bắt máy. Cậu nói chuyện với đoàn phong về hành trình ngày mai. Lệ thần thấy vậy thì nuốt những lời muốn nói xuống. Hắn muốn đợi cậu giải quyết xong chuyện trước mắt rồi lại nói. Sáng sớm hôm sau đoàn phong lái xe đến đón viên mộc giã. Căn cứ theo địa chỉ trên quyền tạp chí Vịnh Hắc Làng cách thủ đô chưa đến 400km. Nếu điều kiện đường xá tốt thì có thể đến nơi vào buổi trưa. Trên đường đi viên mộc giã luôn tập trung vào quyền tạp chí mà Tân chỉ Dũng đưa cho, cậu cố gắng tìm ra một số manh mối hữu ích. Nhưng những tin tức trên này quá chính thức, cũng không đề cập đến vụ trồng mộ. Vịnh Hắc Lăng là một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc của tỉnh Lân Cần, với dân số chưa đến 30.000 người. Đây là một nơi có giao thông tương đối khó đi. Viên mộc giã cảm thấy rằng một cô gái bí ẩn không rõ thân vận đột nhiên xuất hiện ở một nơi nhỏ như vậy. Cho dù là vào 30 năm trước Thì cũng là một chuyện ồn ào náo động Chắc sẽ không quá khó để hỏi thăm Buổi trưa hai người Thuận lợi đến Vịnh Hắc Lang Trước tiền bọn họ đi tìm tờ báo Đăng tin tìm người mất tích Kết quả họ phát hiện Tờ báo này đã dừng xuất bản hơn 10 năm trước Ba số điện thoại trên báo Cũng có hai số không còn liên lạc được Chỉ có một số điện thoại Của bệnh viện địa phương Vẫn có thể kết nối Viện Mục Giã và đoàn phòng lại chạy đến bệnh viện ở Vinh Hắc Lang. Nhưng sự việc đó đã xảy ra hơn 30 năm, vì vậy bọn họ liên tục tìm vài người, nhưng không ai biết gì về chuyện này. Mãi đến khi bọn họ gặp được một bác sĩ trung y già được mời về, ông ta đẩy gọng kính đen trên mặt lên, sau khi đánh giá hai người từ đầu đến chân thì mới nói Chuyện đã từ xưa sửa xưa, xưa, xưa rồi. Cậu thanh niên này, tại sao cậu lại muốn hỏi chuyện này? Viên Mộc trả lời rất lịch sự. Dạ không dối gì bác, cháu cũng chỉ mới nhìn thấy từ báo cũ này cách đây vài ngày. Cô gái này là một người bạn của người lớn tuổi trong gia đình cháu, đã mất tích nhiều năm. Bây giờ đột nhiên nghe được tin cô ấy, vì vậy bọn cháu vội vàng chạy tới để tìm hiểu tình huống năm đó. Vì bác sĩ Trung Y già gật đầu. À, hóa ra là như vậy. À vậy thì các cậu thật sự là hỏi đúng người rồi đấy. Bây giờ đám thanh niên trong viện đều là mấy đứa trẻ, không ai biết chuyện này đâu. Sau đó vì bác sĩ trung y già nói với hai người họ là năm đó cô gái được phát hiện trên một ngọn núi hoang gần Vịnh Hắc Lang. Lúc cô ấy được đưa đến bệnh viện thì đã bất tỉnh. Với điều kiện y tế năm đó cũng không thể tìm ra cô ấy bị bệnh gì. Sau này cảnh sát đã đăng thông báo tìm người trên báo chí. vài ngày sau có người tự xưng là người nhà cô gái này tìm tới và đưa cô ấy đi khi viện mộc giã nghe nói cô gái đã được người nhà đưa đi cậu lập tức biến sắc cậu há miệng vài lần mà không biết nên tiếp tục hỏi cái gì cuối cùng đàn phong ở bên cạnh phải đứng ra hỏi người nhà ạ loại người nhà thế nào ạ có chứng cứ gì để chúng minh đối phương là người nhà của cô ấy không vì bác sĩ trung y ngần người Trước hết việc này đã xảy ra từ hơn 30 năm trước. Hơn nữa lúc đó vị bác sĩ này không phải người xử lý nên ông ta cũng không rõ đối phương có đưa ra bằng chứng chứng minh người nhà của cô gái kia không. Mặc dù đã đoán trước việc điều tra tung tích tố cơ sẽ không thuận lợi nhưng viên mục giã chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại mọc ra một người nhà. Tố cơ có người thân hay không chẳng lẽ cậu còn không biết. Chắc chắn người mang tố cơ đi năm đó là kẻ giả mạo. Nhưng nói điều này bây giờ có ích gì đâu. Viện mục dã không thể ngăn cản hay thay đổi bất cứ điều gì. Vị bác sĩ già thấy mặt cậu khó coi. Ông ta dường như tin rằng người đàn ông trẻ trước mặt mình mới là người nhà thực sự của cô gái bí ẩn. Vì vậy ông ta nhanh chóng giải thích. Ở này chàng trai, cậu đừng lo. Tôi không biết cụ thể chuyện này. Tôi sẽ viết cho cậu một địa chỉ ngay bây giờ. Cậu hãy đến đó. Tìm một người tên là Trần Thủy Thanh Ông ấy là trưởng khoa cũ của chúng tôi Nếu như các cậu may mắn Thì có thể sẽ hỏi được điều gì đó từ ông ấy đấy Đoàn phòng vẫn đang thắc mắc Không hiểu chuyện này có liên quan gì đến may mắn chứ Hóa ra địa chỉ mà người bác sĩ già đưa là viện dưỡng lão Trường khoa Thần Thủy Thanh mà ông ta nói Đã mắc chứng mất trí nhớ hơn hai năm nay May mà ông già này là bác sĩ Nên đã phát hiện ra vấn đề kịp thời Khi mới xuất hiện triệu chứng Cộng với tính tự giác của bản thân Cho nên bây giờ mới chỉ là những triệu chứng ban đầu Sau khi cả hai giải thích ý định tới Trần Thủy Thanh ngạc nhiên hỏi Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi Tại sao bây giờ mấy người mới tìm đến Kể cả những kẻ năm đó là đừa đảo đi nữa Vậy bây giờ cũng chẳng có gì để chứng minh cả Viên Mộc Giả định thốt lên ai nói không có, cậu có muốn tìm đến vào năm đó lắm. Nhưng khi đấy Viên Mộc Giã thậm chí còn không biết mình đang ở đâu cơ. Đơn phòng nghe thêm manh mối trong lời nói của ông lão. nhũng kẻ đó ạ. Trần Thủy Thanh gật đầu. Đúng vậy, lúc đó có bốn người đàn ông đến đây và nói là người thân của cô gái. Cố bằng chứng gì không ạ? Trần Thủy Thanh suy nghĩ một lúc rồi trả lời Có Một người đàn ông trong số họ Tự nhận là anh trai Anh ta nói trên lưng em gái mình Có một vết bớt đỏ bầm sinh Sau đó chúng tôi bảo y tá kiểm tra Đúng là có vết bớt đó thật Đoạn Phong nghe xong bền nhìn viên mộc giã và hỏi Có không Viên mộc giã đỏ mặt Làm sao mà tôi biết được Tôi còn chưa nhìn thấy lưng cô ấy Trần Thủy Thanh nghe xong gật đầu. Ừ, cậu ta chắc chắn chưa nhìn thấy đâu. Viện Mộc Giả suy nghĩ rồi hỏi tiếp. Có phương thức liên lạc của những người đó không ạ? Không ngờ Trần Thủy Thanh lại khinh mũi coi thường. là tôi ngốc, cậu ngốc hay là bọn hộ ngu? Những người kia mà là lừa đảo thì để lại phương thức liên lạc làm gì? Khi bước ra khỏi viện dưỡng lão, đoàn phong lắc đầu bảo. Trí nhớ của cái lão giả này tốt thế, làm sao mà bị bệnh đáng trí được? Tiếc là viên mộc giã không có tâm tình cẩn nhằn Trần Thủy Thanh với đoàn phong. Dù sao trước khi đến đây, cậu không ngờ được lại có kết quả như bây giờ. Thấy tâm trạng cậu không cao, đoàn phong vỗ vai và bảo. Đừng chán nản, đi thôi, để anh đây, dẫn cậu đến một chỗ. Chỗ nào? Hờ, cậu cũng bị đáng trí hả? Đương nhiên là đi đến đồn cảnh sát địa phương. Đúng thế? Tại sao viện mộc giã lại quên mất chuyện này nhỉ? Cả vị bác sĩ trung y già và ông lão Trần Thủy Thanh đều báo cáo chuyện này lên trên. Vì vậy chắc chắn trong cục cảnh sát sẽ có hồ sơ vụ án. Viện mộc giã bèn gọi cho từ lệ hỏi anh ta có quên ai ở Vịnh Hắc Lang không? Từ lệ bật cười. Sao cậu lại chạy đến cái chỗ chim còn không thèm ị thế hả? Viện mộc giã cười khổ. Chuyện dài dòng lắm. Lần sau gặp mặt tôi sẽ giải thích với anh. Sau đó tử Lệ gọi điện cho đồn cảnh sát ở Vĩnh Hắc Lang, nói rằng anh ta có hai người bạn muốn kiểm tra hồ sơ của một người mất tích cách đây hơn 30 năm. May mà Vĩnh Hắc Lang là một khu vực nhỏ, xác suất xảy ra vụ án càng nhỏ hơn, nên việc mục dã không khó để tìm thông tin về vụ án năm đó. Theo tài liệu lưu trữ, một công nhân đang đốn gỗ trên núi, vô tình tìm thấy một cô gái hôn mê bất tỉnh. Anh ta nhanh chóng đưa cô gái vào bệnh viện Vịnh Hắc Lăng gần đó. Trong thời gian này, cô gái vẫn luôn trong trạng thái hôn mê sâu. Viên mục giả nhận thấy vị trí tìm được cô gái hôn mê cách ngôi mộ cổ Bắc Tấn khoảng năm cây số. Đồng thời cậu cũng phát hiện một chi tiết nhỏ khác, đó là cô gái này không hề mặc quần áo khi bị tìm thấy. Nếu cậu đoán không sai, tố cơ đã bị xuyên qua gương đồng đến ngày 19 tháng 2 năm 1987. Đúng lúc này có một đám trộm mộ ở trong mộ Vì vậy lúc đầu Họ nghĩ tố cơ là một thi thể ngàn năm không hỏng Trong mộ cổ Chính vì sự xuất hiện của nhóm trộm mộ này Mà tố cơ mới không bị mắc kẹt Bên trong ngồi mộ cổ Nhưng khi bọn họ đưa cô ta ra khỏi ngồi mộ Họ lại phát hiện Cách xác cổ này vẫn còn sống Trong cơn hoảng loạn Chúng cởi bỏ quần áo và trang sức đắt tiền Trên người tố cơ Rồi ném cô ấy vào núi tự sinh tự diệt Sau này có thể là nhìn thấy thông tin trên báo chí, mấy kẻ trộm mộ nghĩ rằng một thi thể cổ xưa còn sống đáng giá rất nhiều tiền. Vì vậy bọn chúng đã giả làm người thân của tố cơ, đưa cô ấy đi. Cũng chính vì vậy nên những người thân giả mạo này mới nói được vết bớt đỏ mà ngay cả viên mộc giả cũng không biết. Chuyện đã đến nước này thì cậu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Những tổng tích của tố cơ sau đó chẳng khác nào một kim đáy biển. Không hề có một chút đau bối nào. Hơn nữa chuyện này cũng đã quá lâu rồi. Nếu nó xảy ra bây giờ, kể cả viên mục dã có dùng hết khả năng của mình, cậu cũng phải tìm mọi cách để tìm ra tung tích của tố cơ. Nhưng chuyện đã xảy ra cách đây hơn 30 năm. viên mục giã có lo lắng đến đâu cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho cậu biết việc tố cơ bị bắt cóc có rất nhiều khả năng. Nhưng chỉ không có khả năng là còn sống. Đoàn phong lúc này đang hỏi thăm cả tổ tông nhà Tần Trí Dũng. Nếu biết trước thế này, anh ta đã không để viên mộc giã đi tìm người. Thế này chẳng phải là vết thương vừa đóng vảy lại xé toang ra, sau đó dắt thêm một chút mũi vào hay sao. Sau khi trở về khách sạn, viên mộc giã vất ốc cũng không nghĩ ra cách nào khác để tìm kiếm tố cơ. Những kẻ dẫn cô ấy đi là một nhóm trộm, Bọn chúng làm việc chắc chắn cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa còn là một đám kẻ trộm từ 30 năm trước. Có lẽ bây giờ bọn chúng cũng đã chết giá hết rồi. Đoàn phong thấy từ khi trở về khách sạn, viên mộc dã vẫn không nói gì. Anh ta suy nghĩ một chút rồi bảo. Chỉ là một đám trộm mộ cách đây 30 năm thôi mà. Đâu phải việc gì khó. Cậu đừng lo, anh đây sẽ giúp cậu tìm. Viên mộc dã ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh định tìm thế nào? Đoàn Phong cười tuệ tuệch. Hề, hey, cậu quên tôi và Tần Uyển là ai à? Tìm mấy cái tên trộm mộ 30 năm trước có gì mà khó chứ? Thấy đoàn Phong nói rất đơn giản, viên mộc giả tỏ ra nghi ngờ. Hai người sống lâu không có nghĩa là người khác cũng sống lâu. Đoàn Phong thì nói thẳng tuột. Cậu thì biết cái đếch gì, sống lâu sẽ biết nhiều người hơn. Điểm hôm đó anh ta liên lạc với Tần Uyển. nhờ chị ta dùng mối quan hệ của mình để tìm những kẻ trồng mộ còn sống những người này phải có thân phận nhất định đồng thời còn là những tay trồng mộ cao thủ đã giải nghệ chắc chắn có người trong số họ sẽ biết bọn trồng ngồi mộ Bắc Tấn 30 năm trước là ai nhưng Tần Uyển cũng nói rằng loại chuyện này không thể tìm hiểu được trong ngày một ngày hai cho nên sáng sớm hôm sau viên Mộc Giã và Đoàn Phong quay trở về thủ đô rồi kiên nhẫn chờ tin tức của cô ấy Kết quả là ngay khi cậu trở về đến thủ đô, viện mục Giã nhận được điện thoại của Lệ Thần báo Thẩm Thiên Vũ trong phòng ICU sắp chết. Viện Mộc Giã vội vàng đến bệnh viện ngay trong đêm. Hóa ra phổi của Thẩm Thiên Vũ bị nhiễm trùng nên sốt cao mấy ngày qua, thậm chí vừa rồi tim còn ngừng đập. Phải nói mệnh của thằng nhóc này cũng lớn. Sau vài lần kích điện nhịp tim đã trở lại bình thường, nhưng bác sĩ trực vẫn không thấy quá lạc quan. Thậm chí anh ta còn liên lạc với người nhà họ thẩm để thông báo bệnh tình của bệnh nhân đã nguy kịch. Không ngờ người nhà họ thầm lại nói thẳng với bệnh viện rằng khi nào chết thì hẵng thông báo với họ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến xử lý những việc tiếp theo. Nghe cô y tá nói như thế, viên mộc Dã cũng cảm thấy hơi giật mình. Người thân ruột thịt mà máu lạnh vô tình như vậy sao? Sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu cảm thán không biết người nhà của thẩm thiên vũ nghĩ cái gì nhỉ tại sao lại tuyệt tình như thế? lệ thần gãi đầu. thật ra có chuyện này tôi muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng mấy ngày nay anh bận việc của tố cơ nên tôi muốn chờ anh xong việc đã. Viện mộc dã nghe vậy thì cau mày hỏi. có chuyện gì thế? làm gì mà cậu cứ ấp a ấp úng vậy? lệ thần bền giải thích. anh cũng biết rằng khi tôi nhập vào cơ thể của một người. Tôi có thể đọc được ký ức trong não của người đó. Vì vậy tôi đã nhìn thấy một số ký ức quá khứ của Thẩm Thiên Vũ trước khi xảy ra tai nạn. Viên mục giả hỏi dò, "Khác với những gì báo chí đã đăng à?" "Không những khác mà còn có sự trình lệch rất lớn." Sau đó Lệ Thần kể cho viên mục giả nghe những gì hắn đã nhìn thấy trong trí nhớ của Thẩm Thiên Vũ, vào thời điểm xảy ra chuyện, Thẩm Thiên Vũ chỉ uống một cốc bia trong KTV. Mặc dù có thể là bia giả Nhưng tuyệt đối không thể say đến mức đó được Khi ấy có một người bạn của thẩm Thiên Vũ Gặp một chút rắc rối ở KTV Cậu ta đã giúp bạn mình giải vây Cái cây dối mời cậu ta một cốc bia Và cậu ta uống cạn Sau đó khi Thầm Thiên Vũ định lái xe đi Thì tình cờ gặp một người bạn học nữ Và hai người bạn rất có cá tính của cô ta viên mộc giã thấy ba cô gái không dễ bắt xe vào đêm hôm khuya khoắt Nên đã đề nghị đưa họ về. Ba người kia đương nhiên là rất vui. Họ nói cảm ơn rồi vui vẻ lên xe. Ban đầu mấy người trong xe còn cười đùa. Nhưng khi Thẩm Thiên Vũ lái xe đến gần vòng xuyến trên đường Bắc Tử Ngọ, chiếc xe đột nhiên mất lái, đâm vào bùng binh lớn ở giữa đường. Lệ thần nhún vai. Đây chính là toàn bộ câu chuyện về thảm kịch của Thẩm Thiên Vũ. Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi nói. Nếu tôi không nhầm... chiếc xe đó đã bị người ta dở trò trong lúc thẩm thiên vũ vào ktv nghiêm trọng hơn có thể chính người bạn mà cậu ta đến giải cứu có vấn đề nếu không tại sao gã không giải thích với phía cảnh sát rằng thẩm thiên vũ chỉ uống một cốc bia vào đêm hôm đó lệ thần gật đầu có khả năng này đặc biệt là sau khi thẩm thiên vũ trở thành người thực vật cậu ta lại càng không thể biện giải cho bản thân hình như lúc đấy có người muốn lấy mạng của thẩm thiên vũ Nhưng không ngờ cậu ta lại chở ba cô gái Nên mới dẫn đến thảm kịch tiếp theo đó Phải nói rằng mạng thẩm thiên vũ rất lớn Cả ba cô gái đều chết Mà cậu ta vẫn còn sống đến tận bây giờ Viện mục giá suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến của mình Còn lẽ là không cam tâm đấy Tiếc rằng thẩm thiên vũ sắp chết rồi Dù chúng ta có muốn giúp cũng bất lực Không ngờ lúc này Lê Thần lại nói Thật ra không phải tôi không cứu được cậu ta Chỉ là trước đó tôi không muốn cứu mà thôi. Nghĩa là sao? Cậu có thể cứu thầm thiên vũ à? Lệ thần nhìn thoáng qua bàn tay của viên mộc giả rồi bảo. Cũng giống với nguyên lý chữa trị bàn tay cho anh. Trước đó tôi thực sự không nghĩ đến việc cứu cậu ta. Bây giờ nghe anh nói nên trả lại ân tình cho cậu ta. Tôi cũng không ngại cứu người, cứu đến cùng. Thành thật mà nói viên mục giả chưa bao giờ nghĩ rằng lệ thần có khả năng này. Lần trước hắn chữa trị vết thương Ở bàn tay cho mình Cậu đã rất kinh ngạc rồi Chưa bao giờ nghĩ rằng Hắn ta còn có thể khiến người chết sống lại Hai người thảo luận trong khu vườn nhỏ Của bệnh viện một lúc Rồi quay về phòng chăm sóc đặc biệt Bởi vì nếu muốn cứu thẩm thiên vũ Lệ thần phải rời khỏi cơ thể hiện tại Đồng thời không thể cách thẩm thiên vũ quá xa Vì vậy họ chỉ có thể ngồi Ở cửa phòng ICU Giả vờ đang chờ thẩm thiên vũ ổn định Rồi mới đi Thật ra viên mộc giã vẫn hơi lo lắng cho lệ thần trước khi tiến vào cơ thể thầm thiên vũ. Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm thế nào? Cũng may lúc này bác sĩ và y tá đều bận rộn nên nhất thời không ai chú ý đến dưới chân mình có một cái thứ kỳ quái đang lướt qua. Sau đó viên mộc giã đợi gần một tiếng lệ thần đang ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi mới từ từ tỉnh lại. Thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn viên mộc giã nhỏ giọng hỏi Tình hình bên trong thế nào rồi? Lê Thần gật đầu nói Tôi đã chữa hết tất cả những vấn đề trí mạng trong cơ thể cậu ta rồi Lát nữa cậu ta sẽ tỉnh lại Nhưng cậu ta nằm trên giường quá lâu Nên phần lớn cơ bắp trên cơ thể đều bị teo rút rồi Sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để trở lại trạng thái bình thường Viên mục giã thử phào: Điều này không quan trọng, chỉ cần tỉnh lại là được Khi cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bịch trong phòng bệnh. Ngay sau đó là tiếng hét đầy kinh ngạc của y tá. Mau gọi bác sĩ, Thầm Thiên Vũ của phòng ICU đã tỉnh rồi. Viên Mộc giả mỉm cười lắc đầu. Hừ, tên nhóc này cũng khá đi chứ, vừa tỉnh dậy đã dám xuống giường. Sau khi xác nhận tình trạng của Thầm Thiên Vũ, Viên Mộc giả dẫn theo lệ thần với khuôn mặt mệt mỏi lăng lẽ rời đi. Dù sao mối quan hệ giữa họ phát sinh sau khi Thầm Thiên Vũ hôn mê, Nếu cứ tiếp tục chờ đó, chẳng phải sẽ nhanh chóng bị bại lộ sao? Trên đường về, lệ thần mệt đến mức ngủ luôn trên taxi. Xem ra loại chuyện này tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu ta. Thế nên sau này nếu không phải cực chẳng đã, chẳng viên mục dã không thể để hắn lại dùng kỹ năng hóa mục nát thành thần kỳ này nữa. Vài ngày sau, tin tức thẩm thiên vũ tỉnh lại bùng nổ trên mạng. Cho dù tai họa năm xưa cậu ta gây ra cũng khiến thành phố náo loạn và mọi người đều biết. Cho nên bây giờ cậu ta tỉnh lại cũng dẫn đến sự ôn ào nhất định. Nhưng điều không thể tưởng tượng được là việc đầu tiên Thầm Thiên Vũ làm sau khi tỉnh dậy là báo cảnh sát. Thẩm Thiên Vũ khẳng định mình chỉ uống một cốc bia và đêm xảy ra tai nạn tức là cậu ta không hề say đồng thời khẳng định chiếc mây bách của mình đã bị người khác dở trò. Đối phương làm như vậy là muốn đưa thẩm thiên vũ vào chỗ chết, nhưng lại dán tiếp hại chết ba cô gái vô tội. Ngay khi tin tức này được đưa ra trên mạng dậy sóng, một số người cho rằng thẩm thiên vũ đang trốn tránh trách nhiệm, không muốn chịu trách nhiệm pháp lý về vụ tai nạn xe, trong khi một số người khác lại chĩa mũi nhọn vào thẩm thiên hoa, anh trai cùng cha khác mẹ với thẩm thiên vũ. Viên mộc dã cũng xem tin tức lá cải trên mạng mới biết hóa ra mối quan hệ của nhà họ thẩm lại phức tạp đến thế. Chẳng chắc mà thái độ của người nhà Thầm Thiên Vũ trong suốt hai năm cậu ta bị hôn mê lại thờ ơ như vậy. thẩm Thiên Vũ là con trai út do Thầm Ôn Bác, sinh ra khi ông ta đã gần 60 tuổi. Về già có thêm con, nên ông ta rất chiều chuộng nó. Mà lúc đó Thầm Ôn Bác đã có hai người con của vợ cũ là thẩm Thiên Hoa và thẩm Như Lan. Theo lẽ bình thường của giữa nhà giàu, thẩm Thiên Hoa và thẩm Như Lan chắc chắn phải rất ghét cái cậu em kém mình hơn 20 tuổi này. Nhưng trên thực tế, hai người anh chị này lại yêu chiều thần thiên vũ, không hề kém cạnh thầm môn bác. Mẹ của thầm thiên vũ là một người phụ nữ phúc mỏng. Sau khi sinh con được vài năm, bà ta đã mất vì bệnh tật. Vì vậy thẩm thiên vũ được cha cương chiều trong lòng bàn tay từ khi còn bé. Tính tình cậu ta cũng không sợ trời, không sợ đất, do đã quen được nuông chiều. Với cách giáo dục này, một đứa trẻ có dù tốt đến đâu, cũng sẽ trở thành một đứa con ông cháu cha mỗi vành lên trời khi thẩm ôn bác nhớ ra về quản lý thẩm thiên vũ ông ta đã gần 80 tuổi và chẳng còn sức để làm nữa trách nhiệm này tự nhiên rơi vào con trưởng nhà họ thẩm là thẩm thiên hoa nhưng thẩm thiên vũ được chiều từ bé nên đâu có ngoan ngoãn nghe lời cậu ta toàn coi lời dặn của anh trai mình như nước đổ đầu vịt thẩm thiên vũ cứ tiếp tục làm những gì mình muốn và quyết tâm trở thành một tay công tử ăn chơi Thẩm Thiên Hoa thấy không thể quản lý cậu em trai này, nên chỉ đành chạy theo phía sau chùi đít. Cho đến tận lúc Thẩm Thiên Vũ bị tai nạn xe biến mình thành người thực vật, còn khiến ba cô gái vô tội chết oan. Không lâu sau tai nạn của Thẩm Thiên Vũ, Thẩm Ôn Bác qua đời. Tập đoàn Thẩm Thị to lớn như vậy rơi vào tay Thẩm Thiên Hoa và Thẩm Như Lan. Thẩm Ôn Bác vẫn luôn trọng nam khinh nữ, nên theo di trúc chỉ giao cho Thẩm Như Lan 10% cổ phần. phần còn lại được chia cho hai đứa con trai, nhưng vì thẩm thiên vũ lúc đó đang trong tình trạng sống thực vật, nên thẩm ôn bác đã giao toàn bộ cổ phần của con trai thứ cho con trai cả quản lý. đồng thời cũng nói rõ nếu thẩm thiên vũ không may qua đời, tất cả cổ phần thẩm thị dưới tên cầu ta sẽ được để lại cho con trai cả thẩm thiên hoa. điều này cũng giải thích lý do tại sao thẩm thiên hoa vẫn luôn thờ ơ với thẩm thiên vũ trong suốt thời gian cậu ta hôn mê. anh ta chỉ chờ thẩm thiên vũ chết thậm chí cư dân mạng còn đồn đoán rằng hiện giờ thẩm thiên hoa đang rất tức giận vì tính toán của mình đã thất bại đương nhiên đây chỉ là những tin đồn trên mạng còn chân tướng sự việc thì chỉ có bản thân thẩm thiên vũ mới biết đối với viện mục dã mà nói những chuyện này chỉ là nghe cho vui mà thôi dù sao cậu cứu thẩm thiên vũ tỉnh lại là đã tiền đáp việc lệ thần mượn dùng cơ thể cậu ta rồi Nhưng điều mà viên mộc giã không ngờ được là vài ngày sau đó thầm thiên vũ lại chủ động tìm đến cậu. Hóa ra sau khi thầm thiên vũ tỉnh dậy cậu ta biết được từ y tá rằng trong vài ngày trước khi mình tỉnh có một người bạn tên là viên mộc giã thường đến thăm cậu ta trong bệnh viện. Nhưng thẩm thiên vũ lục tìm hết trong đám bạn cũ của mình mà chẳng thể nhớ ra được có ai tên là viên mộc giã. Khi đó viên mộc giã lo thẩm thiên vũ có thể chết bất cứ lúc nào đến đã để lại số điện thoại của mình cho y tá, dặn cô ta rằng nếu gọi điện mà gia đình Thẩm Thiên Vũ không đến, cô ta có thể gọi cho cậu, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ đến giúp đỡ. Nhưng từ khi Thẩm Thiên Vũ tỉnh lại, viên mục giả đã quên bẵng chuyện này. Kết quả là chiều hôm đó, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đối phương vừa mở miệng đã hỏi thẳng: "Anh viên mục giả à, tôi là Thẩm Thiên Vũ, tôi muốn gặp anh." Viên Mộc Giả thấy hơi xấu hổ, có vẻ như chuyện giả làm bạn đã bại lộ. Nhưng trong lúc nhất thời, cậu không biết mình nên tìm cớ gì để che đậy sự việc này. May mắn thay, Thẩm Thiên Vũ không hỏi gì trên điện thoại. Cậu ta chỉ hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Trước khi đi, Viên Mộc Giả đã nghĩ kỹ vài lý do để thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không đáng tin nên đành bỏ hết. Bởi vì không biết tại sao cậu luôn thấy Thẩm Thiên Vũ trong điện thoại. không hề ngỡ ngẩn như trong lời đồn. Tối hôm đó, viên mục Giả có mặt tại điểm hẹn đúng giờ. Khi đi vào thì thấy Thẩm thiên vũ đang ngồi ở bên trong từ lúc nào rồi. Sau khi ngồi xuống, viên mục Giả xấu hổ nói, Chúc mừng nhá, có vẻ như cậu đã hồi phục rất tốt. Thẩm thiên vũ cười khẽ, sau đó gọi phục vụ bê thức ăn lên. Lúc này viên mục Giả mới phát hiện, tuy mặt tiền quán ăn này không lớn, nhưng trang trí bên trong rất trang nhã. Có điều việc kinh doanh có vẻ không tốt lắm Vào thời điểm này mà không có một khách hàng nào Thấy viên mục giả nhìn ngó xung quanh Thầm thiên vũ vừa cười vừa giải thích Yên tâm đi, tôi đã bao hết chỗ này rồi Hôm nay sẽ không ai quấy giày cuộc trò chuyện giữa chúng ta Khuấy miệng viên mục giả hơi giật giật Câu thầm nghĩ gã con ông cháu cha này đúng là tên ngốc lắm tiền Đâu phải là cua gái mà phải bao hết cả quán Cứ tìm một nơi có phòng riêng là được rồi mà Cậu hơi lúng túng nói, cậu thầm đâu cần phải tốn kém như vậy chứ. Lúc này người phục vụ bắt đầu bê đồ ăn lên, thẩm thiên vũ vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Đến tận khi các món được bê lên đủ, cậu ta mới mỉm cười bảo, anh là bạn của tôi, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, có gì tốn kém đâu. Viện mộc giả nghe thấy thẩm thiên vũ cố ý nhấn mạnh từ bạn, thì lập tức cảm thấy xấu hổ, cậu đành cắn răng hỏi, Nếu tôi nói rằng chúng ta trở thành bạn sau khi cậu hôn mê, cậu có tin không? Thẩm Thiên vũ suy nghĩ một chút rồi cười. Tôi tưởng rằng anh sẽ đưa ra rất nhiều lý do, nhưng chỉ có mỗi lý do này là tôi không nghĩ đến. Xem ra khả năng giao tiếp của tôi vẫn rất mạnh trong khi tôi đang hôn mê đấy. Tuy rằng câu nói này hơi vô lý, nhưng không tính là nói dối, chỉ là người bình thường sẽ khó mà tin được thôi. Tuy nhiên, thẩm thiên vũ dường như có năng lực tiếp thu rất mạnh. Vì vậy, cậu ta không hề bám vào chuyện này. Thầy vào đó, cậu ta hỏi, tại sao viên mộc dã không tiếp tục đến thăm sau khi cậu ta tỉnh? Nếu cậu ta đã hỏi viên mộc dã vấn đề này, thì cậu không thể nào nói là vì sợ vụ giả làm bạn bị lộ, nên không đến nữa chứ? Viên mộc dã biết cứ đưa đầy vì đối phương như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu bên nói thẳng. Cậu thầm này, Tôi thực sự xin lỗi vì đã giả vờ là bạn cậu Nhưng xin cậu hãy tin rằng Tôi không hề có ác ý Cũng không muốn đạt được thứ gì đó từ phía cậu cả Còn vì lý do tại sao tôi lại làm như vậy Tôi không thể giải thích rõ ràng cho cậu vào lúc này Vì vậy tôi chỉ có thể xin lỗi cậu Thầm thiên vũ cười Ê, thật ra tôi đã từng nghĩ rằng Có thể anh là người do anh trai tôi cử tới Nhưng điều này không logic Nếu như anh thật sự là người của anh ta Vậy tại sao anh không xuất hiện sớm hơn hoặc muộn hơn mà lại vào đúng lúc tôi bị mất tích bí ẩn? Sau khi loại bỏ tất cả mọi khả năng, cuối cùng còn lại một đáp án. Dù khó tin đến mấy thì vẫn phải chấp nhận. Vì vậy tôi cho rằng, việc anh xuất viện chắc chắn có liên quan đến sự mất tích trong vài ngày của tôi. Tôi nói có đúng không anh Viên? Lúc này trong lòng viên mục giã đã có một nhận thức mới về thẩm thiên vũ. Câu thật không hề ngốc nghếch như trong lời đồn. Thậm chí thẩm Thiên Vũ còn là một thanh niên có suy nghĩ và tư duy logic rất cẩn thận. Thấy Viên Mộc Giã không trả lời mình, Thầm Thiên Vũ bền tự nói Anh Viên, chắc bây giờ anh đang rất ngạc nhiên. Người trước mặt này thật sự là gã con ông cháu cha ngốc nghếch sao Thật ra người sống trên đời này đều có những điều không như ý. Nó không hề liên quan đến xuất thân, hoàn cảnh gia đình và cuộc sống. Viên Mộc Giã trầm rộng Đúng vậy. Trước đó tôi đã suy nghĩ quá hời hợt về chuyện này. Nếu đã như thế, tôi cũng không vòng vo vò nữa. Tôi biết hôm nay cậu hẹn tôi là muốn hỏi cái gì. Có một số việc, trước mặt tôi không tiện nói cho cậu. Nhưng cậu yên tâm, điều này không tổn hại bất kỳ lợi ích nào của bản thân cậu. Ngược lại nó còn tốt cho cậu nữa. Cuộc đời con người cũng không dễ sống. Nếu ông trời đã cho cậu thêm một cơ hội, tôi hy vọng cậu có thể trân trọng nó. Không ngờ thầm thiên vũ nghe xong lại cười chế nhạo. hả cơ hội này thật sự là do ông trời ban trò à? Hay là anh đặt mình vào góc độ của ông trời thế? Viên mục dã nhất thời không biết hôm nay thẩm thiên vũ hẹn mình là có mục đích gì. Nhưng cậu nghĩ rằng mình đã nhờ lệ thần cứu sống cậu ta để trả ơn việc mượn thân xác cậu ta, thì từ nay về sau hai bên không nên dây dừa với nhau nữa. Nghe đến đây viên mục giã mỉm cười nói. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng cậu mới vừa tỉnh dậy. và một cuộc sống hoàn toàn mới đang ở trước mặt cậu. Bất kể ai đã cho cậu cơ hội này, cậu cũng nên nắm chắc lấy nó. Dù sao không phải ai cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình đâu. Hôm nay chỉ đến đây thôi, cảm ơn lòng hiếu khách, tôi có việc, xin về trước." Viên mục giả muốn đứng dậy rời đi, Thẩm Thiên Vũ thấy thế vội vàng cầm chiếc nạng dưới bàn rồi vất vả đứng dậy. Lúc này viên mục giả đã bước đến cửa, khi thấy Thẩm Thiên Vũ tập tính đuổi theo mình, Cậu đành phải dừng bước nói Chân của cậu Thầm thiên vũ cười khổ Nằm lâu quá nên cơ bắp hơi bị teo Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng Chỉ cần cho nó một chút thời gian Là có thể trở lại bình thường Viện mộc giả thích cậu ta như vậy Đành kiên nhẫn nói Ưu tiên hiện tại của cậu là phục hồi chức năng Bởi vì cơ bắp trên chân Thầm thiên vũ không còn nhiều sức lực Cậu ta chỉ đứng một lúc là đã không chịu nổi Cậu ta đành phải dựa vào cạnh bàn và bảo Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa Nhưng tôi có chuyện Muốn nói với anh Anh có thể từ từ hẵng đi được không viên mục giả thấy trình chán Thầm Thiên Vũ túa mồ hôi Xem ra cậu ta thật sự không thể đứng được Cậu đành chủ động đỡ thẩm Thiên Vũ quay về bàn Sau khi ngồi vào chỗ Thầm Thiên Vũ thả lòng cơ thể Rồi hít sâu một hơi nói Nói ra chắc anh không tin Từ bé đến giờ Bên cạnh tôi không có một người nào đáng tin cả. Trong mấy năm tôi hôn mê, tôi biết rõ người nhà đối xử với mình thế nào. Tất cả những điều này đều nằm trong dữ liệu của tôi. Nhưng anh lại là một bất ngờ. Mặc dù anh không nói tại sao lại đến bệnh viện giả vờ làm bạn tôi, nhưng tôi có thể cảm giác được anh không có ác ý với tôi. Thậm chí tôi còn có một sự tin tưởng khó mà giải thích được với anh đấy. Tôi trước đây không hề như vậy. Bởi vì tôi biết Không thể tin ai trên thế gian này ngoài bản thân mình Nhưng lần này sau khi tỉnh lại Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui Khi có y tá nói Là có bạn đến thăm Mặc dù người bạn này là giả Viện mộc giã thở dài ai da Có lẽ cậu đã nằm trên giường bệnh quá lâu rồi Hoặc cậu nghe lời y tá Nên mới có loại cảm giác này Nhưng vào thời điểm trước khi cậu hôn mê Và cả sau khi đã tỉnh lại Quan hệ giữa chúng ta là hai người xa lạ Điểm chung duy nhất cũng là vào lúc cậu hôn mê. Vì vậy chẳng có chuyện tin tưởng hay không tin tưởng ở đây cả. thẩm thiên vũ buồn bã nói. Tôi hiểu điều này, nhưng bây giờ tôi không có người nào có thể tin tưởng được. Anh cũng thấy tình huống của tôi rồi đấy. Đến cả đi đường cũng vất vả. Nếu không có người đáng tin cậy giúp đỡ, tôi thật sự sẽ phải vào tù. Ngày xong, viên mộc dã thản nhiên nói. Cậu nên đi gặp người bạn kia. năm đó cậu đã giúp hắn giải vây nên mới đến quán KTV chắc chắn hắn biết rõ năm đó cậu có uống say hay không Thẩm Thiên Vũ vừa mới nói gì đột nhiên sững người cậu ta nhìn trầm trầm vào Viên Mộc Giã rồi hỏi Anh tin tôi vô tội à hay là anh biết điều gì đó Viên Mộc Giã thấy mình suýt lỡ mồm nên vội vàng phủ nhận Làm sao tôi lại biết sự thật được chứ Lúc đó tôi đâu có ở hiện trường tôi chỉ đọc một số tin trên mạng Mới biết được cậu đi đến KTV Để giúp đỡ bạn bè thôi Mặc dù thẩm thiên vũ hơi nghi ngờ Nhưng cậu ta cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn Mà chỉ cười khổ Anh không biết Tôi đã đi tìm hắn Nhưng nghe nói hắn đã di dân sang Canada Ngay sau khi tôi hôn mê Tôi cũng sai người liên lạc rồi Nhưng hắn chưa bao giờ trả lời Viên mục giã nhíu mày Cậu cảm thấy người này có vấn đề à Tầm thiên vũ gật đầu Đúng hắn tên Vương Đào là người bạn từ thời tiểu học của tôi. gia đình hắn làm kinh doanh nhỏ. dựa vào những gì tôi hiểu biết về hắn, nếu như không phải kiếm được một số tiền lớn, chắc chắn hắn sẽ không thể di cư sang Canada. Viên Mộc Dã hỏi, ý của cậu là hắn đã bị người đào đó mua chuộc cả? Tầm Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, chắc chắn. <cười> Với chút thu nhập ít ỏi từ quán bún cây thập cẩm mà Hắn có thể mua được căn nhà to ở Vancouver sao Viện Mộc Giã suy nghĩ một chút rồi nói Chuyện này đúng là hơi phức tạp Đã xảy ra lâu như vậy rồi Có rất nhiều chuyện đã được đóng nắp hòm và kết luận từ lâu Bây giờ cậu muốn lật lại vụ án Thì rất khó đấy Nghe vậy Thầm Thiên Vũ có vẻ không giữ được bình tĩnh Vì vậy tôi mới cần anh giúp Với năng lực của anh, không khó để giúp tôi lật ngược vụ án. Viên mục giã lập tức sầm mật. Cậu điều tra tôi à? Thẩm thiên vũ cũng không chê giấu điều này, cậu ta nói thẳng. ở đây không phải chuyện khó, dùng tiền là có thể giải quyết. Nhưng anh đừng lo, người tôi tìm chỉ có thể tra được anh đã từng làm cảnh sát, chứ không tra được công việc cụ thể của anh bây giờ. Viên mục giã thu lại về hòa nhã vừa rồi. Thẩm thiên vũ. Tôi thấy cậu có vẻ chán sống rồi đấy. Cậu không biết là không thể điều tra đời tư của người khác sao? Nhỡ điều tra đúng người cậu không thể triêu chọc vào. Với lúc đó không đơn giản là nằm trong bệnh viện vài năm đâu nhá. Thẩm thiên vũ thấy viện mộc giã có vẻ bực mình. Cậu ta vội vàng giải thích. À, bởi vì trực giác nói cho tôi biết anh có thể giúp tôi. Và cũng chỉ có anh mới giúp được. Viện mộc giã không lên tiếng. Cậu vẫn nhìn người thanh niên trẻ có sắc mặt hơi tái nhợt này. bằng ánh mắt bực bội, thẩm thiên vũ không còn cách nào khác nên đành phải hạ thấp tư thế của mình. viên mộc giả không anh viên anh có thể nể tình tôi khập khiễng lén chạy từ bệnh viện ra gặp anh mà giúp tôi một chút được không? viên mộc giả nhìn thẩm thiên vũ rồi tự hỏi không biết lệ thần có để di chứng gì trong cơ thể cậu ta hay không. tại sao thẩm thiên vũ vừa tỉnh lại đã bám lấy cậu thế? cực chẳng đã viên mộc giả vẫn luôn là một người mềm lòng. Hơn nữa, cậu cũng đã biết sự thật về vụ tai nạn đó. Vì vậy, cậu không thể hoàn toàn buông tay mặc kệ được. Cậu suy nghĩ một chút rồi bảo. Muốn tôi giúp cậu cũng được. Trước hết, cậu không được giấu tôi điều gì hết. Tôi phải biết những người nào muốn hại cậu, hiểu không? thẩm thiên vũ vội vàng gật đầu. Tôi hiểu mà, anh yên tâm. Tôi nhất định nói hết những gì mình biết. Sau đó, thẩm thiên vũ kể cho viên mộc giã nghe rằng. sự hiếu thảo tình anh em trong gia đình họ bao nhiêu năm qua. Chỉ là về bề ngoài, tất cả chỉ để thể hiện cho người ngoài nhìn, chỉ có người nhà họ thẩm mới biết tình huống thật sự là gì. Trước khi thẩm Thiên Vũ 5 tuổi, cậu ta sống một mình ở bên ngoài với người mẹ tên là Cận Mai của mình. Sau này vợ của thẩm môn Bác cũng là mẹ của Thầm Thiên Hoa và Thầm Như Lan qua đời, Cận Mai mới có thể đưa thẩm Thiên Vũ vào cửa nhà họ thẩm Mà tất cả những điều này đều chỉ do Thầm Thiên Vũ là một đứa con trai. Khi Thầm Thiên Vũ vừa mới tới nhà họ Thầm, mẹ cậu ta dặn phải biểu hiện tốt một chút, phải xuất sắc về mọi mặt thì mới được cha yêu thương. Vì vậy Thầm Thiên Vũ khi đó vừa thông minh vừa nghe lời, khiến cho Thầm ơn bác vô cùng yêu thích cậu ta. Dù sao anh chị đều lớn hơn Thầm Thiên Vũ rất nhiều, bọn họ dễ dàng dỗ một đứa trẻ mới vài tuổi như cậu. Lúc đó Thầm Thiên Vũ rất vui vẻ, có cha mẹ yêu thương, anh trai chị gái thường xuyên mua quà. Những cuộc sống tốt đẹp đó đã kết thúc đột ngột xấu cái chết của mẹ cậu ta. Trong Chí nhớ trẻ thơ của Thẩm Thiên Vũ, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người mẹ kém cha mình đến gần 40 tuổi lại chết vì một cơn bệnh nặng, mà bình thường bà ấy trông rất trẻ khỏe. Không có sự che chở của người mẹ, Thẩm Thiên Vũ chưa đầy 10 tuổi đã học được cách nhìn sắc mặt người khác. Lúc đầu cậu ta luôn tỏ ra thông minh hiếu học trong mặt cha mình. Cậu ta tưởng làm như vậy sẽ tiếp tục được gia đình yêu thương. Nhưng cậu ta không ngờ là mình suýt chết vì điều đó. Có một lần thẩm thiên vũ vô tình làm rơi quả bóng vào trong bể bơi. Bởi vì từ bé đã sợ nước, nên cậu ta không hay chơi ở chỗ gần mép nước. Nhưng quả bóng đó là đồ chơi mới mà anh trai cậu ta mới mua hôm qua. thẩm thiên vũ còn chưa chơi chán. Vì vậy, cậu ta tìm một chiếc vợt chuyên vớt lá rụng để vớt quả bóng. Có thể là do thẩm thiên vũ không biết sử dụng cái vợt đấy, nên đã đẩy quả bóng ra xa hơn. Còn bản thân mình cũng càng ngày càng gần mép nước. Đúng lúc này, thẩm thiên vũ bỗng bị ai đó đẩy từ phía sau, cậu ta rơi tùm ngay vào trong hồ nước. Lúc đó, thẩm thiên vũ còn chưa biết bơi, lại thêm bị hoảng sợ, nên dù bên cạnh có một cái lan can để leo lên bờ, cậu bé cũng không tóm được. Mà lại càng vùng vẫy Càng trôi ra xa hơn May mắn là thẩm thiên vũ mạng lớn ngay lúc cậu ta sặc mấy ngụm nước Thì được người hầu phát hiện rồi cứu lên Mặc dù bị sặc đến mức viêm phổi Nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng Nhưng khi cậu ta đang vùng vẫy dưới nước Cậu bé nhìn thấy một người đàn ông đi giày da đứng trên bờ Tiếc là lúc đó thẩm thiên vũ đang quá căng thẳng Chỉ nhớ kiểu dáng của đôi giày Chứ không nhìn thấy khuôn mặt người đó tuy nhiên cậu bé biết chỉ có hai người đàn ông trong nhà họ thẩm đi giày ra ở nhà một là cha cậu ta thẩm môn bác hai là người anh trai lớn hơn cậu ta hai mươi mấy tuổi thẩm thiên hoa điều khiến thẩm thiên vũ không ngờ được là từ khi rơi xuống nước cậu ta liên tục gặp tai họa có lần không hiểu sao lại ngã từ trên cầu thang tầng hai xuống và bị gãy một cánh tay kể từ đó thẩm thiên vũ trở nên vô cùng rụt rề Cậu ta bắt đầu sợ hãi mọi người trong gia đình, kể cả cha mình là thẩm môn bác. Lúc đó tất nhiên thẩm thiên vũ không hiểu, phải tránh đi mũi nhọn, cậu ta chỉ ẩn giấu bản thân theo bản năng, để kẻ xấu không tìm được. Kể từ đó thẩm thiên vũ trở thành một đứa trẻ cực kỳ bình thường, thầm môn bác cũng không còn yêu quý đứa con trai bé bỏng của mình như trước nữa. Ông ta chỉ còn lại giữ ấy nấy, vì cậu ta bị mất mẹ từ nhỏ. Không ngờ thẩm thiên vũ đánh bậy đánh bạ mà lại vô tình cứu được tính mạng của mình. Bàn tay đen tối vẫn luôn muốn giết cậu ta đột ngột dừng lại. Điều này cũng khiến cậu nhóc thẩm thiên vũ hiểu được một chân lý. Nếu cậu ta muốn trưởng thành một cách an toàn, cậu ta chỉ có thể trở thành một kẻ ăn trời thất học. Viên Mục Giã nghe đến đây thì trầm giọng hỏi: Cậu nghi ngờ người muốn giết mình năm đó là thẩm thiên hoa phải không? Thầm Thiên Vũ cười lệnh. Hờ, nhà họ thẩm luôn trọng nam khinh nữ. Tuy năm đó tôi còn ít tuổi, nhưng nếu tiếp tục phát triển với cái đà đó, khó mà đảm bảo trong tương lai tôi sẽ trở thành đối thủ số một trong việc tranh đoạt gia sản. Vì vậy anh ta muốn giết tôi cũng là hợp tình hợp lý. Tầm 108 xin kết thúc tại đây.